Chuyện mỹ ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ Thực hiện bởi Quy fan Nghe phần mới nhất tại audio chuyện.org Chương 281 Tịnh hồn đan Địa vị của Y Sư Thất Giai còn cao hơn chính mình Nếu như nghệ phong đầu nhập vào đế quốc thì tuyệt đối sẽ được phong vương tước Hiện giờ y sư thất sai trên toàn bộ đế quốc cũng chỉ có một mình lão gia hỏa kia mà thôi. Nếu như sau này tử phu nhân gặp chuyện gì phiền phức có thể tới tìm ta, giúp đỡ được thì ta nhất định sẽ giúp. Bảo Cương đột nhiên quay sang nói với tử âm. Đương nhiên tử âm biết rõ Bảo Cương là đang xem mặt mũi của ai, chỉ là muốn mượn quan hệ giữa chính mình và nghệ phong mà thôi. Tử âm hiểu được điểm ấy không khỏi cười khổ nói Linh Nhi nhận thức được vị ca ca này quả thực là kinh hãi thế tục Ngay cả vương cấp cũng đều đi nịnh mở ta Nếu có việc cần nhờ tới bảo cương vương gia hỗ trợ thì nhất định ta sẽ thông báo cho bảo cương vương gia biết Tử âm khách khí nói nàng cũng không bởi vì vậy mà vui vẻ Tuy rằng Nghệ Phong không coi chính mình là người ngoài thế nhưng nàng cũng không muốn cấp phiền phức cho Nghệ Phong. Dù sao nếu như chính mình tiếp nhận Bảo Cương giúp đỡ thì chuyện tình trả lại nhân tình sẽ do Nghệ Phong đi làm. Ha ha, nói như vậy là được rồi. Bảo Cương vô cùng cao hứng, hắn đã sớm nghe Phong phanh hiện giờ tử âm thủ địch vài lần. Gen lúc đó không đỡ được chắc chắn sẽ tới tìm chính mình nhờ giúp đỡ. Tuy rằng như vậy sẽ đắc tội một ít người thế nhưng có thể mượn hơi một y sư thất sai thì Bảo Cương cũng nguyện ý, cho dù là mấy vì công tước của đế quốc hắn cũng không sợ. Đối với thực lực của chính mình, Bảo Cương vô cùng tự tin. Tử âm thấy vẻ tươi cười trên khuôn mặt Bảo Cương tự nhiên hiểu được hắn đang suy nghĩ chuyện gì, nàng cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nàng không có biện pháp đối phó đối thủ của mình. Đến lúc đó sợ rằng lại phải nhờ nghệ phong trợ giúp Thiếu hắn nhiều như vậy rồi nợ thêm chút nữa cũng không sao Tuy nói là dược thất nhưng thực chất là một mật thất Bên trong mật thất không quá lớn thế nhưng bày biện các thứ không Thứ nào không phải là bảo bối quý hiếm có giá trị ngàn vàng Có bình ngọc lưu ly, ma tinh cao dai, mặt nạ vàng nguyên chất Tất cả đều rực rỡ muôn màu muôn vẻ ở trên mặt bàn Nếu như ở một nơi khác thì nhất định Nghệ Phong sẽ không cẩn thận nhất đi vài món Thế nhưng đối với Bảo Cương đang giao dịch với hắn chút tín nhiệm thường ngày hắn vẫn phải có Nghệ Phong đi thẳng tới trung tâm mật thất, hắn liếc mắt thấy ở giữa bàn bày đặt đủ các loại dược liệu, hiển nhiên đều là các vật phẩm lần này Nghệ Phong cần Nghệ phong lấy ra dược vương đỉnh nhẹ nhàng đặt nó ở trên bàn Sau đó mới mở ra phương thuốc bảo cương đưa cho Hiển nhiên phương thuốc đã từng trải qua một thời gian cực dài trên mặt tỏa ra khí tức cổ xưa Trang giấy vàng ố có ghi các loại dược liệu dễ luyện chế ban dược Đương nhiên trong đó có cả phân lượng dược liệu luyện chế Phân lượng để phối chế mới chính là điều quan trọng nhất của một phương thuốc Nghệ Phong chăm chú nhìn từng chữ một trên dược phương, gắt cao ghi tác dược liệu cùng với phân lượng dược liệu vào trong đầu theo thứ tự nhất định. Đối với việc luyện trí đan dược cao cấp lục sai, Nghệ Phong không được có chút sai lầm nào. Chỉ cần có một lần sai lầm thì đại biểu cho lần luyện trí này đã thất bại. Dược liệu dùng để luyện trí đan dược lục sai cao cấp vô cùng chân quý à, Nếu như thất bại một lần tuyết đối là đau đớn muốn chết Khi mở ra đan phương này nghệ phong cũng giải ra giải chỗ Mặc dù hắn đã thấy qua vô số các loại đan phương tuyệt mật Thậm chí có cả đan phương của đan dược bát sai Thế nhưng vẫn như cũ bị đan phương bảo cương đưa cho làm chấn động Đan phương này tự nhiên là tình hồn đan đã bị thất truyền tam trưởng lão đã từng nói qua tác dụng của nó, mỗi một lần nhắc tới đều thổn thức không ngừng, hận không thể gặp lại. Tinh hồn đang có tác dụng tinh lọc đấu khí là thứ yếu quan trọng nhất chính là tinh lọc linh hồn, hiện giờ nghệ phong cũng có chút minh bạch bảo cương đang bị bệnh gì. Nếu như hắn đoán không sai thì hiện giờ hẳn bên trong linh hồn bảo cương đang có cái gì đó. Mặc kệ là cái sinh vật gì thì khi nó tồn tại bên trong linh hồn đều là nguy hiểm cực kỳ trí mạng. Nếu không cẩn thận một chút thì cái mạng sẽ ô hô. sống như cường giả đối chiến với nhau, chỉ cần linh hồn bị hao tổn một chút cũng sẽ tạo thành nguy hiểm vô cùng, mà hiện tại lại có thứ gì đó bên trong linh hồn. Chuyện này rất ít khi xuất hiện và muốn chỉ liệu nó cũng vô cùng khó khăn Nếu như không có đan dược này thì cho dù là y sư bác sai gặp phải cũng không có cách nào Có thứ gì đó lẫn lộn bên trong linh hồn, không có cách nào tách nó ra cho nên chỉ có thể đồng hóa Chỉ có điểm ấy thì đan dược lục sai tình hồn đan có thể làm được nghề Phong nhìn dược liệu đầu tiên của Đan Phương cư nhiên là hồn quả 300 năm nên cũng biết vì sao lấy thực lực vương cấp của Bảo Cương suýt chút nữa cũng bị chết. Hồn quả là thứ có lực hấp dẫn vô cùng lớn, huống chi là hồn quả 300 năm chắc chắn bên cạnh nó luôn có mì cao dai bảo hộ. Bảo Cương có thể lấy được thứ này không thể không nói là một lần may mắn. Nghệ Phong tiếp tục ngắm nhìn Đan Phương một lần nữa. Xác nhận bên trong không có chút cảm bấy nào đối với mình mới bắt đầu biến đổi trình tự đan dược và phân lượng của nó trong hồi ức. Lúc bấy giờ mới hít sâu một hơi, ánh mắt chuyển tới trên bàn Nghệ Phong nhìn hộp ngọc màu trắng tỏa ánh sáng trong suốt nằm trên bàn, thì thào lẩm bẩm Cái này có lẽ là hồn quả đi Nâng hộp ngọc màu trắng lên, Nghệ Phong mở nắp hộp ra Quả nhiên bên trong có một viên hồn quả Mùi vị thơm ngát khiến tinh thần nghệ phong có chút chấn động Hồn quả 300 năm tỏa ra dược lực nhàn nhạt đủ để đề thăng hồn lực của một người Đồng thời cho dù không cần luyện trí bao cứ chút nào cũng có thể giúp cho võ giả dưới tướng cấp mạnh mẽ đề thăng một bậc hồn lực Đây mới thực sự là thiên tài địa bảo a. Nghệ phong tham lam hít lấy khí tức của hồn quả Sau đó mới luyến tiếc để nó vào bên trong dược vương đỉnh nghề Phong hít sâu vào một hơi đấu khí trong cơ thể dần dần nhập vào phía trên cánh tay, sau đó dung nhập vào bên trong dược đỉnh. Dược vương đỉnh đã có khí linh của chính mình cho nên Nghệ Phong thống chế vô cùng thuận lợi, lập tức đầu khí bao trùm toàn bộ dược vương đỉnh. Ở bên trong dược vương đỉnh nhiệt độ tăng lên đột ngột, thế nhưng không chút tiếp xúc tới hồn quả khi không khí xung quanh hồn quả đạt được một độ nóng nhất định thì nghệ phong mới lẩm bẩm chính là lúc này chuyện mỹ ảnh tác giả anh giai mây thơ thực hiện bởi uy fan nghe phần mới nhất tại odo chương hai trăm tám mươi hai tấn giai hắn vừa dứt lời đấu khí trong cơ thể mạnh mẽ hướng về cánh tay nghệ phong ào ào tới toàn bộ đều quán nhập vào bên trong dược vương đỉnh nhiệt độ nóng cháy bao vây xung quanh hồn quả đột nhiên tăng lên cao nhất dường như không khí nóng bên trong tăng lên thẳng cấp bước đầu tiên của luyện chế tình hồn đan chính là khiến cho dược lực của hồn quả bắn ra ngoài Mà biện pháp để dược lực của hồn quả bắn ra ngoài chính là trực tiếp hóa tan hồn quả trong nháy mắt. Nghệ phong làm tất cả chuyện này cũng bởi vì điểm ấy. Nghệ phong có chút cảm thán thực lực của chính mình quá thấp. Nếu như thực lực cao thêm một chút thì dược hiệu do hồn quả phát ra sẽ tốt hơn một chút. Thời gian dùng càng ít thì dược lực của hồn quả bắn ra càng rõ ràng. Thấy dược lực thơm ngát tỏa ra ngoài dược vương đỉnh, động tác trên tay nghệ phong không đình chỉ, mấy vị dược liệu trên bàn đều được đưa vào bên trong nhanh chóng. Mặc dù những dược liệu này cũng vô cùng quý trọng thế nhưng so với hồn quả thì không đáng là gì. Nhiệt độ nóng cháy bên trong dược vương đỉnh khiến những dược liệu dung hợp vào nhau trong nháy mắt, nghệ phong nhanh chóng dựa theo phân lượng của đan phương bắt đầu cẩn thận phối chế. Đẳng cấp giữa các y sư chính là sự khác nhau giữa lực khống chế dược hiệu Không chỉ là lực khống chế đối với dược hiệu mà còn là khống chế đối với lửa Nếu so sánh cùng nhau, hỏa diễm do so đấu khí thi triển ra tốt hơn rất nhiều so với hỏa diễm ở bên ngoài Đồng thời có một số đan dược khi luyện chế căn bản không thể dùng hỏa diễm ở bên ngoài Thậm chí phải dùng một số đấu khí đặc thì mới có thể luyện chế được Cho nên mặc dù là bát sai y sư cũng chưa chắc luyện trí được đan dược lục sai Đã từng có một viên đan dược lục sai mà thỏa diễn của tam trưởng lão không thể luyện trí Thế nhưng nghệ phong lại có thể dễ dàng luyện trí được Đây chính là khác biệt thuộc tính Dưới sự khống trí của nghệ phong Dược liệu vừa mới cho vào đều bị hồn quả hóa thành dịch thể gấp thu toàn bộ trong nháy mắt Nghệ Phong thấy vậy liền tiếp tục cho thêm một phần dược liệu nữa vào Dược liệu vừa mới cho vào bên trong dược vương đỉnh Nguyên bản dược liệu đang dung hợp hài hòa với nhau liền sôi trào lên trong nháy mắt Từng sóng không khí cuồn cuộn bên trong Nghệ Phong thấy vậy cũng tập trung tinh thần đạt tới đỉnh phong Toàn bộ hồn lực của bản thân bao trùm lên dược vương đỉnh Chăm chú nhìn vào mỗi thời khắc biến hóa trong đó Muốn khống chế trạng thái cuộn cuộn của dược liệu sau khi cho thêm vào là vô cùng khó khăn Thứ nhất là do động thái bên trong của nó không bơ y, e, lúc nào dược lực ở bên trong bị chia ra Nếu như dược lực bị chia ra thì đại biểu lần luyện chế này đã triệt để thất bại Cho nên dù nghệ phong là y sư cao cấp thất sai thì cũng không dám qua loa một chút Kinh khủng nhất chính là đây mới chỉ là bước đầu luyện trí của đan dược lục sai cao cấp Theo dược liệu tiến nhập vào thì dược vương đỉnh sẽ càng trở nên sôi trào hơn Quan trọng hơn đó là nhiệt độ bên trong không được tiếp tục dừng tăng lên Chuyện này khiến độ khó của lực khống chế không ngừng gia tăng Nghệ phong không chế được tốc độ đề tăng nhiệt độ của đấu khí Khiến cho toàn bộ dược liệu dung hợp với nhau ở cùng một chỗ đối với những dược liệu thừa Hắn khống chế bọn chúng đi khắp mọi nơi bên trong Dược Vương Đỉnh, không cho bọn chúng tiếp xúc với trung tâm. Tuy rằng Dược Vương Đỉnh là một linh đỉnh, thế nhưng cũng không ngăn được Dược lực phát huy. Thương vị của các Dược liệu khác nhau phát ra từ trong Dược Vương Đỉnh nhất thời lan ra không không khiến nghệ phong người được cảm thấy tinh thần phấn chấn lên, phảng phất như linh hồn của chính mình được trải qua lễ rửa tội. Ngệ Phong biết đây là duyên cứ của các dược liệu phối hợp nên tình hồn đan tạo thành ít nhiều cũng có tác dụng của tình hồn đan. Theo dược liệu không ngừng tiến nhập vào bên trong dược vương đỉnh càng lúc càng trở nên sôi trào hơn, dược lực không ngừng cuồn cuộn, lực cuồn cuồn cuộn cường đại khiến cho dược vương đỉnh bị xung động mạnh. Cho dù nghệ Phong dùng đấu khí để áp chế thì dược vương đỉnh vẫn sung lên bần vật Nghệ Phong rất vui mừng, may mà đây là dược vương đỉnh, nếu như là dược đỉnh khác thì sợ rằng đã sớm vỡ vụn ra Cho nên dược đỉnh dùng để nguyện trí đan dược cao dai cũng vô cùng trọng yếu Nghệ Phong hết sức chăm chú, khống chế từng chút biến hóa bên trong dược vương đỉnh Mồ hôi trên trán cũng toát ra ngưng tủ thành một dòng nước chảy xuống Mặc dù mồ hôi chảy khiến cho nghệ phong cảm thấy ngứa ngáy khó chịu thế nhưng hắn lại không dám lau mồ hôi Đấu khí trên tay không ngừng lóe ra cố gắng khống chế hoàn mỹ để các dược liệu dung hợp vào với nhau Theo động tác của nghệ phong, dược liệu trên bàn càng ngày càng ít đi bên trong mật thất cũng toàn một mùi thơm ngát Mỗi khi hít thở, nghệ phong có thể cảm giác được hồn lực của chính mình đang được tinh lọc chuyện này cũng khiến nghệ phong lý giải sâu hơn một phần về tình hồn đan. khí tức nhàn nhạt đã có dược hiểu như vậy, nếu như nó thành đan thì không biết sẽ kinh khủng tới đâu. thảo nào có thể liệt nó vào đan dược lục giai cao cấp thậm chí ngay cả tam trưởng lão cũng khen ngợi nó a. nghệ phong tham lam hít lấy mùi hương bên trong mật thất để xoa tan uể oải trong đầu. Hắn có chút hối hận, nếu như để cho Linh Nhi tiến vào thì chắc chắn nàng còn nhỏ sẽ nhận được ít lời rất lớn. Nghệ Phong không chế đấu khí trên tay không ngừng để các dược liệu tách ra rồi dung hợp. Trình độ chính xác này nếu như để các y sư khác thấy nhất định sẽ bị chấn động không nói nên lời. Khi dược liệu trên bàn chỉ còn một chút thì trong lòng Nghệ Phong cũng hơi có ý mừng. Bởi vì mấy vị dược liệu đó quá mức bình thường chỉ là bỏ thêm vào để tăng thêm tác dụng Tuy rằng không thể thiếu bọn chúng thế nhưng lại giúp cho quá trình luyện chế dễ dàng hơn Lại lần nữa đưa dược liệu vào trong dược vương đỉnh Thế nhưng khi Nghệ Phong chuẩn bị tiếp tục vận chuyển đấu khí để hóa tan dược lực ra thì đột nhiên cảm giác trong đầu bị chấn động mạnh mẽ khiến hắn hơi bị ngẩn ra, động tác trên tay ngừng lại, suýt chút nữa không kịp thu hồi đấu khí trên tay. May mà lúc này dược đỉnh cũng đã tạm ổn đồng thời đang phải gia tăng dược liệu để luyện chế. Bây giờ khống chế phải vô cùng cẩn thận, nếu không thì lần luyện chế này của Nghệ Phong nhất định sẽ thất bại. Nhưng mà cho dù như vậy thì nghệ phong cũng suýt chút nữa chửi âm lên Hắn cư nhiên phát hiện hồn lực của chính mình Sau khi hấp thu dược hiệu của tình hồn đang tỏa ra đã chuẩn bị tấn dai một lần nữa Chuyện mỹ ảnh tác giả anh dai ngây thơ Thực hiện bởi uy fan Nghe phần mới nhất tại audio chuyện.org Chương 283 Tấn dai bi kịch Nếu như là bình thường thì chuyện này nhất định sẽ khiến nghệ phong vô cùng mừng rõ Thế nhưng hết lần này tới lần khác lại rơi vào đúng thời khắc quan trọng trong việc luyện chế tình hồn đan Nếu như phân tâm thì tỷ lệ thất bại sẽ rất cao Chẳng qua chuyện tình tự động tấn sai nghệ phong có muốn ngăn cản cũng không được Toàn bộ khí tức của dược vương đỉnh phát ra cư nhiên đều hướng về nghệ phong, linh khí thiên địa cũng cùng nhau bạo động, mỗi một cỗ đều hướng về cơ thể nghệ phong chui vào, sau đó đi thẳng tới thức hải, không ngừng bồi đắp hồn lực của hắn tăng trưởng. Nghệ phong giờ khóc giờ cười thế nhưng đành phải phân tâm ra khống chí cảnh giới của hồn lực. Đồng dạng động tác trên tay hắn cũng không đình chỉ một chút nào, luôn luôn khống chế đan dược bên trong đỉnh một cách hoàn mỹ. Nhất tâm nhị dụng chuyện này đối với y sư mà nói là tối kỷ, huống chi còn là trong lúc đang luyện chế đan dược lục sai cao cấp như vậy. Từng đảo năng lượng dũng mãnh hướng về nghệ phong thâm nhập vào trong thức hải, từng đảo hồn lực bị năng lượng vây quanh bồi đắp trở nên lớn mạnh. Nguyên hồn bên trong thức hải cũng dần chuyển động, hồn lực bốn phía không ngừng tới gần nó Năng lượng cường đại khiến nghệ phong gắt cao tắn răng, dưới tình cuốn đan phải luyện chế đan dược, hắn nào dám cho bộ hồn lực đi về thức hải Không có hồn lực thống chế thì nhất định luyện chế tình hồn đan sẽ bị thất bại Cho nên mặc dù nguyên hồn có muốn mạnh hơn đi chăng nữa thì nghệ phong cũng vẫn gắt cao khống chế hồn lực không cho trở về thức hải. Từng đảo hồn lực xem kẽ với nhau trong nguyên hồn, tốc độ chuyển động của nguyên hồn cũng dần dần nhanh lên, hồn lực bám vào tản ra từng làn sóng. Nghệ phong nhanh chóng khống chế hồn lực, tất cả hồn lực đều quay trở về thức hải, toàn bộ không ngừng chuyển động xung quanh nguyên hồn. Mỗi một lần dung hợp vào nguyên hồn liền lập tức tách ra Mà năng lượng hướng về phía thức hải cũng bao vây lấy hồn lực Dưới sự đồng hóa của hồn lực năng lượng càng ngày càng ít còn hồn lực thì càng ngày càng nhiều Nghệ Phong dùng hồn lực bao trùm lấy dược vương đỉnh đối mặt với sự dây dưa của thức hải cường đại Nghệ Phong gắt gao cắn răng khống chế trận chiến cuối cùng của chính mình Hắn dựa vào hồn lực để điều tra tình huống bên trong dược vương đỉnh. Đấu khí trên tay càng lúc càng lóe sáng nhanh hơn. Mặc kể thế nào, Nghệ Phong cũng chuẩn bị liều mạng. Nghệ Phong chưa từng nghĩ thực lực để thăng lại đáng rét như vậy thế nhưng giờ phút này quả thật hắn đang có suy nghĩ như thế. Lực lượng cường đại dây dưa khiến mồ hôi trên trán của hắn như lũ chảy dòng dòng xuống. Đồng dạng chuyên tâm luyện trí đan dược cũng khiến cho nghệ phong có chút lực bất tỏng tâm Hắn cố gắng hết sức xốc lại tinh thần, nỗ lực khống chế dược liệu cuồn cuộn trong dược vương đỉnh Đồng thời hắn cũng phân tâm ra để khống chế nguyên hồn đang đề thăng Dưới sự cố gắng hết sức của nghệ phong, hai bên đều miễn cưỡng duy trì sự cân đối Mặc dù cảm giác tâm thần vô cùng uể oải thế nhưng vẫn miễn cưỡng có thể đồng thời tiến hành Nghệ Phong cố hết khả năng làm chậm tốc độ luyện chế tình hồn đan lại, tuy rằng như thế sẽ ảnh hưởng tới dược hiểu thế nhưng chung quy so với thất bại sẽ đỡ hơn rất nhiều. Nhưng mà đối với thống chế nguyên hồn, Nghệ Phong lại cố gắng đẩy nhanh tốc độ đề thăng của nó lên cực hạn. Chỉ có nhanh chóng tấn dai thì Nghệ Phong mới có thể toàn tâm toàn ý luyện chế đan dược. Linh khí thiên địa vẫn như cũ không thèm quan tâm tới cảm giác của nghệ phong, dũng mãnh sông vào thức hải của hắn. Một chút hồn lực được bồi đắp bên trong không ngừng lớn mạnh, hồn lực khổng lồ xen kẽ bên trong nguyên hồn, nguyên bản nguyên hồn không rõ cũng dần dần rõ ràng lên, hình thái sáng sớp càng lúc càng trở nên rõ rệt. Nghệ phong biết hồn lực của chính mình đề thăng nhất Đinh cũng có thể để nhiếp hồn thuật đề thăng theo. Tuy rằng không biết sẽ đề thăng được bao nhiêu thế nhưng dù ít dù nhiều thì cũng đều có chỗ tốt. Nếu là bình thường thì chắc chắn Nghệ Phong sẽ mừng rõ như điên thế nhưng dưới tình huống như vậy hắn cảm giác tâm thần của chính mình bị mềm yếu không còn nữa. Vừa rồi bởi vì quá mức chú ý khống chế nguyên thần thiếu chút nữa gia tăng một vị dược liệu quá tay nếu không phải lực khống chế của Nghệ Phong đã đạt tới y sư thất sai. Vội vàng loại bỏ phần dược liệu thừa xa bên ngoài thì lần luyện trí này đã thất bại rồi. Nguyên bản mượn thần hiệu của dược vương đỉnh, xác suất chính mình luyện chế thành công có thể đạt được 6 thành. Nhưng cứ như vậy thì hắn cũng chỉ dám cam đoan xác suất thành công đạt được 3 thành. Cái này hầu như ít tới thương cảm. Linh khí thiên địa trong kinh mạc nghệ phong di chuyển một vòng rồi quay trở về thức hải. Hồn lực không ngừng tăng thêm theo tốc độ tăng tốc của nguyên hồn, linh khí súng mãnh xông vào rốt cuộc cũng có xu hướng cân bằng chuyện này đối với việc Nghệ Phong đang dùng hồn lực bao vây lấy Dược Vương Đỉnh càng lúc càng trở nên dễ dàng hơn. Tình hình như vậy khiến cho Nghệ Phong mừng rỡ phát điên. Hắn tiếp tục phân ra một phần tâm thần đưa vào trong Dược Vương Đỉnh. Cảm thụ được hồn lực bình ổn, Nghệ Phong biết hồn lực tấn dai sẽ nhanh chóng hoàn thành. Chỉ cần trong khoảng thời gian này không làm ra chuyện gì khác thì khả năng luyện chế thành công tình hồn đan cũng rất lớn. Thế nhưng Nghệ Phong còn chưa kịp vui vẻ được bao lâu thì cảm thụ được đấu khí bên trong cơ thể có chút sục xịt thiếu chút nữa. Nghệ Phong chửi âm lên, kháo, vì sao tất cả đều tấn dai vào ngày hôm nay vậy? Nghệ phong khóc không ra nước mắt, chỉ muốn đâm đầu vào tường chết, hắn không nghĩ tới vào lúc này đấu khí cũng định đột phá. Đương nhiên nguyên nhân bên trong là do hồn lực vừa tấn cấp hấp thu quá nhiều linh khí cho nên mới để cho đấu khí cũng đột phá bình cảnh. Nếu như vừa rồi xác suất thành công không tới ba thành thì hiện giờ chính là một thành cũng không đến. Chuyện gì đang xảy ra? Bảo cương cảm nhận được khí thế đột nhiên bạo phát từ dưới mật thất, ánh mắt của hắn toát lên vẻ kinh hãi chuyển hướng tới tử âm đang ôm Linh Nhi, đã thấy nàng cũng xương cặp mắt sang nhìn mình. Cái miệng nhỏ nhắn của nàng dài ra tại chỗ, bọn họ đột nhiên cảm giác được bên trong mật thất bạo phát ra khí thế, khí thế kia tuyệt đối là khí thế của tướng cấp. Bọn họ chưa từng nghĩ tới thực lực của nghệ phong cư nhiên đạt được tướng cấp. Trời ạ tướng cấp A Hắn mới có bao nhiêu tuổi Một y sư cao cấp cũng đủ để chấn động nhân tâm rồi Nếu như hắn còn là một võ giả có thực lực tướng cấp nữa Thì chỉ chuyện này chuyển ra ngoài Sẽ khiến cho đám thiên kiêu chi tử kia bị đả kích tới phun máu bỏ mình đi Chuyện Mỹ ảnh tác giả anh dai ngây thơ Thực hiện bởi quy phan Nghe phần mới nhất tại audio.org Chương 284 Thành và bại Bảo Cương cảm giác chính mình như muốn phát điên Thời điểm hắn còn trẻ tuổi cũng coi như là một cái thiên tài Thế nhưng hiện giờ so sánh cùng với nghệ phong Hắn phát hiện chính mình chẳng là cái gì cả Để để của tử phu nhân quả thật khiến cho người khác bị chấn động Bảo Cương cười khổ nhìn tử âm nói Có chút hâm mộ với vị thiếu phụ tỏa ra phong vận thành thuộc kia Tuổi còn trẻ đã đạt được tới trình độ như vậy thì thành tựu sau này sẽ không thể hạn lượng. Có thể giao lưu được với nhân vật như thế tuyệt đối là nhặt được một tòa bảo tàng vô hình. Đồng dạng tử âm cũng vô cùng chấn động, từ đáy lòng nàng cũng phát ra kinh hỷ. Không phải nàng nghĩ tới nghệ phong có chỗ tốt đối với mình mà là vui vẻ thay cho hắn. Thực tướng cấp đủ để chứng minh nghệ phong đã bước vào con đường cường giả cho dù ở đế đô cũng coi như là một nhân vật dù không dựa vào y thuật thì cũng không ai dám xem thường hắn ha ha ta cũng không biết hắn có thực lực tướng cấp tử âm ở một nụ cười quay sang bảo cương có chút bất đắc dĩ nói ách tử phu nhân và nghệ phong công tử thật đúng là thú vị Bảo Cương cảm thấy kỳ lạ, lấy thái độ làm người của tử âm tại sao dưới tình huống không biết một chút gì về nghệ phong lại đi nhận thức hắn làm đệ đệ. hiển nhiên tử âm cũng hiểu được sự nghi hoặc của Bảo Cương, nàng tùy ý nói rằng. Hắn đã cứu Linh Nhi cho nên ta mới nhận thức hắn. Về phần gia tộc của hắn cùng những thứ khác thì ta tuyệt đối không biết. Lúc này Bảo Cương mới bừng tình vì sao tử âm ghét sao với Nghệ Phong Thì ra là nữ nhi bảo bối của nàng làm tàu nối Bảo Cương cũng nghe nói tử âm lấy Linh Nhi là bảo vật trọng nhất của nàng Với sự sủng án Linh Nhi của Nghệ Phong, nàng không để cho Nghệ Phong trở thành người một nhà mới là lạ Trong lúc Bảo Cương và Tử Âm đang đàm luận về nghệ phong thì đấu khí bên trong khí hải của hắn đang không ngừng ngưng tụ, Linh khí thiên địa sống như thực chất hướng về phía nghệ phong dũng mãnh xông tới. Đấu khí khổng lồ như vậy khiến nghệ phong khống chế vô cùng gian nan. Quan trọng nhất chính là nghệ phong muốn khống chế đấu khí của mình tăng vọt nhưng vẫn không ảnh hưởng tới mật độ đấu khí quán nhập vào dược vương đỉnh. Chỉ cần trong đó có chút chinh lệch thôi thì lúc đó chính mình thực sự sẽ khóc không ra nước mắt Đấu khí bên trong khí xoáy không ngừng xoay tròn dần dần ngưng tụ lại thành một viên thủy châu nhỏ Cùng lúc đó nguyên hồn bên trong thức hải cũng xoay tròn chậm lại Mặc dù như vậy thế nhưng nghệ phong cũng nhìn không được phải mắng một câu Kháo Tâm thần chia làm ba chuyện này đối với việc nghệ phong đang luyện chế đan dược mà nói không thể nghi ngờ là trí mạng. May mắn chính là bản thân lăng thần quyết là công pháp hồn thể song tu, nếu không phát sinh tình huống như vậy thì chắc chắn nghệ phong sẽ luyện chế thất bại không thể nghi ngờ. Tốc độ xoay chuyển của dòng khí bên trong khí hải ngày càng nhanh, từng tia nước bắn ra mang theo oan mang chậm rãi ngưng tủ cùng một chỗ, hình thành nên một quả cầu nước nhỏ. Linh khí dũng mánh tràn vào khí hải lúc mấy giờ cũng hoàn toàn dung nhập vào bên trong quả cầu nước, thể tích của quả cầu nước không ngừng gia tăng lên. Đồng dạng Nghệ Phong cũng không chịu buông tha việc luyện chế đan dược đang giang dở Mặc dù bây giờ tỷ lệ thành công của nó ít tới thương cảm Thế nhưng hắn cũng không nghĩ sẽ bởi vì vậy mà buông tha Thất bại không chỉ ý nghĩa là không có nhân tình của vương cấp Mà quan trọng nhất chính là những dược liệu quan trọng này Đặc biệt là hồn quả Làm một y sư bệnh nghề nghiệp không cho phép hắn trơ mắt nhìn những thiên tài điện bảo chân quý bị hủy diệt nghề Phong cố gắng hết sức khống chế đấu khí trên tay chính mình tận lực để mật độ đấu khí không bởi vì tấn sai mà ảnh hưởng. Nhìn chỗ dược liệu cuối cùng trên bàn, nghệ phong hít sâu vào một hơi tùy ý để cho linh khí thiên địa dũng mãnh tiến vào trong thân thể Hắn đưa tay ra lấy dược liệu kia mạnh mẽ ném vào trong dược vương đỉnh đồng thời quang mang trên tay nở rộ Vô số đấu khí dũng mãnh quán nhập vào bên trong dược đỉnh, hết thảy toàn bộ đều nằm ở trong đó Thành bại ở một lần này Dung hợp Nghệ Phong hét lớn một tiếng đấu khí trên tay tiếp tục nóng rực một lần nữa Không khí nóng rực bên trong rực đỉnh tỏa ra bên ngoài khiến cho mồ hôi Nghệ Phong đầm điện Đồng dạng, lúc này tốc độ xoay tròn của quả cầu nước bên trong khí hải của Nghệ Phong cũng đạt được tới cực hạn Từng đạo năng lượng kinh khủng dũng mãnh tiến vào bên trong Trạng thái như vậy khiến Nghệ Phong căn bản không có biện pháp khống chế tình huống bên trong rực vương đỉnh Hiện giờ hắn cầu khẩn, cầu khẩn phân lượng cuối cùng mình cho vào trong dược vương đỉnh không nhiều cũng không ít. Bởi vì tình huống hiện giờ cản bản không cho phép hắn loại bỏ phần dược liệu thừa bên trong dược đỉnh. Cho nên hắn chỉ có thể ký thác vào dược liệu bên trong dược vương đỉnh là vừa đủ. Chỉ cần có một chút lệch thì coi như tuyên bố lần luyện trí này của nghệ phong đã thất bại. Nghệ Phong không có cách nào khác để thống chế việc luyện chế đan dược, hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu, đấu khí trên tay lại lần nữa quán nhập vào bên trong dược vương đỉnh. Đây là thời điểm mấu chốt để tình hồn đan thành đan. Nhiệt độ càng cao thì xác suất thành đan càng có lợi. Nghệ Phong dứt khoát không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp để thăng nhiệt độ bên trong lên tối đa. Còn tâm thần hoàn toàn thu về Cố gắng khống chế quả cầu nước Đang hấp thu linh khí thiên địa trong khí hải Dược vương đỉnh ở trên bàn chấn động không ngừng Mặc dù nghệ phong áp chế gắt gao Thế nhưng vẫn không đỡ được chấn động hiện giờ của nó Nghệ phong thấy tình huống như vậy Cũng không nghĩ ngợi nhiều Lại lần nữa đề thăng nhiệt độ bên trong Dược vương đỉnh thành bại hay không đều nhìn ở ông trời Cũng không biết qua bao lâu Linh khí thiên địa bao vây lấy nghệ phong rốt cuộc cũng bị nghệ phong hấp thu sạch sẽ Trung tâm khí hải có một quả bóng nước to cỡ quả trứng gà Từng đảo năng lượng chảy ra từ trong đó Sau đó vận chuyển quanh kinh mạch một vòng Mang tới cảm giác thư sướng rồi lại quay trở về quả bóng nước một lần nữa Quả bóng nước lẳng lặng trôi nổi giữa trung tâm khí hải Linh khí mông lung quay quanh nó tạo nên cảm giác mờ ảo Nghệ Phong biết suốt cuộc hắn cũng tiến vào tướng cấp Lại lần nữa Nghệ Phong cho thần thức tiến nhập vào bên trong thức hải Nguyên bản nguyên hồn đang xoay tròn cũng lặng lặng ở yên trong đó Càng lộ vẻ rõ ràng hơn Chuyện Mị ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ Thực hiện bởi Uy Phan Nghe phần mới nhất tại audio chuyện.org Trường 285 ca muỗi Muốn Ăn Tuy rằng biết nhiếp hồn thuật được đề thăng thêm một lần thế nhưng nghệ phong cũng không kiểm tra qua kỹ càng Hắn còn chưa quên đang dược bên trong dược vương đỉnh còn chưa luyện trí được thành công Cho nên khi tia linh khí cuối cùng bị nghệ phong nhét vào trong khí hải Thậm chí hắn không có chút cảm giác được lực lượng của tướng cấp liền chuyển rời sự chú ý lên trên dược vương đỉnh Hiện giờ dược vương đỉnh đứng trên mặt bàn không ngừng lay động hiển nhiên là do dược liệu bên trong đang sôi trào ầm ĩ. Từng chút hương thơm ngát bổ dưỡng tinh lọc hồn lực phát ra từ trong đỉnh Những dược hiệu này tỏa ra khiến nghệ phong cảm thán Đồng thời cũng có chút đáng tiếc Thế nhưng cũng không có cách nào khác Mặc kệ luyện chế cái gì thì dược lực luôn luôn phát huy Chỉ có điều là phát huy nhiều hay ít mà thôi Giống như dược liệu của đan dược lục sai cao cấp Dược hiệu của nó phát tán ra ngoài tuyệt đối vô cùng khủng bố Có thể lợi dụng năm thành của nó đã coi như không tồi Nghệ Phong cũng không để hồn lực thâm nhập vào bên trong dược vương đỉnh Hắn biết cho dù hiện giờ khống chế thì cũng không thay đổi được kết quả gì Chỉ có thể chờ kết quả cuối cùng Nghĩ vậy đấu khí trên tay hắn tiếp tục tăng cường thêm vài phần Âm ấm, ấm. Một tiếng trầm muộn vang lên, rốt cuộc Dược Vương Đỉnh cũng ngừng lay động. Lúc này Nghệ Phong cũng nhanh chóng thu hồi đấu khí, cầm lấy Dược Vương Đỉnh nhìn vào bên trong để xem cuối cùng là thất bại hay thành đan Sao rồi? Có thành công hay không? Bảo Cương đẩy cửa vào bước nhanh tới trước mặt Nghệ Phong, run run hỏi. Ách! Bảo Cương thấy Nghệ Phong không quá cao hứng. Lập tức ngồi co quắp dưới đất trên mặt hiện lên vẻ cô đơn Thất bại Cuối cùng vẫn thất bại Hồn quả của ta ha ha ta biết đi đâu tìm quả thứ hai đây Một hồn quả đã khiến mình suýt mất mạng mới may mắn tìm được Muốn tìm được quả thứ hai gần như là không có khả năng Thấy bại của nghệ phong là một đả kích chí mạng đối với hắn Thấy bảo phong ngồi co quắp trên mặt đất Hai mắt như người mất hồn, Nghệ Phong cười nói Bảo Cương vương ra, ta cũng không nói thất bại nha Bộ dạng của ngài là sao đây? Hả? Bảo Cương đứng bật dậy, dùng hết sức nắm bả vai Nghệ Phong, thương phấn hét lên Ngươi nói gì? Không thất bại Không thất bại thật sao? Khá hạ <cười> Ngươi luyện trí thành công Bảo Cương đang kích động Mỗi câu nói ra đều siết chặt vai của nghệ phong hơn trước khiến nghệ phong vô cùng đau đớn Hắn dùng sức đẩy tay bảo cương ra bất mãn nói Bảo cương vương ra nếu ngài cứ như vậy thì ta sẽ chờ ngài tỉnh táo trở lại rồi mới bàn tiếp Thật xin lỗi Chỉ là do ta quá kích động Sốt cuộc bảo cương cũng nhận ra mình đang có chút thất thố Lúc này mới buông nghệ phong ra ngượng ngùng cười nói nghệ phong không co so đo gì từ trong lòng lấy ra một viên dược hoàn xanh biếc dược hoàn vừa xuất hiện trong nháy mắt đã tỏa ra một mùi hương thơm ngát si mê lòng người tử âm cảm thấy mỗi khi hít một hơi tâm tình của nàng lại thoải mái hơn một phần hiệu quả thần kỳ như vậy khiến nàng ngẩn người đây chính là đan dược lục sai cao cấp hay sao Chỉ cần tỏa ra hương thơm là đã có thể sánh với đan dược tam dai, khó trách đan dược lục dai lại quý giá tới vậy. Tiêu giao ca ca. Đây là thứ gì vậy? Thật thơm nhạc. Cho Linh Nhi ăn có được hay không? Đôi mắt Linh Nhi mong chờ nhìn Nghệ Phong đưa tay ra muốn lấy đan dược bỏ vào miệng. Bảo Cương thấy thể sợ gần chết. Trực tiếp đoạt đan dược từ trong tay Nghệ Phong. Nếu để Linh Nhi ăn vậy e rằng hắn khóc mà chết Nhìn bộ dạng đáng thương của Linh Nhi, nghệ phong không khỏi ngạc nhiên Tiểu ni tử này coi đây là đậu phồng hay sao Nếu nuốt viên đan dược này e rằng Linh Nhi sẽ lập tức bảo thể mà chết Đan dược lục sai há có thể ăn tùy ý Nghệ phong nghĩ lại nguy hiểm khi luyện chế không khỏi cười khổ hắn cũng không ngờ số mình may mắn tới vậy vì thuốc cuối cùng cho vào thực sự đã vừa đủ không thừa không thiếu xác suất chỉ có phần trăm mà mình có thể luyện chế thành công đây không thể không nói là một kỳ tích khi dược đỉnh ngùng định trở lại nghệ phong nhìn đống bã thuốc trong đó đã không ôm nhiều hy vọng luyện chế thành công nữa rồi tiêu dao ca ca sao ca ca cười khó coi như vậy Linh Nhi không ăn cũng không sao Linh Nhi thấy Nghệ Phong cười khổ, lanh lợi nói Hả Nghệ Phong ngạc nhiên, sau đó nở nụ cười Dùng một tay ôm lấy Linh Nhi Hôn lên khuôn mặt trắng nón của nàng nói Không phải là ca ca không cho Linh Nhi ăn Mà Linh Nhi không chịu nổi năng lượng lớn như vậy mà thôi chờ sau khi thực lực của linh nhi tăng lên, khi đó kaka ca ca sẽ luyện chế cho linh nhi ăn. a, trước hết cho linh nhi ăn cách này. nghệ phong đột nhiên nhớ ra điều gì từ trong lòng lấy ra mấy viên đan dược ngũ sai tùy ý đưa cho linh nhi ăn như ăn đậu. bảo thương nhìn linh nhi ăn đan dược ngũ sai như ăn đậu, cho từng viên từng viên vào miệng hắn không khỏi toàn thân co rút, không nói được câu nào. Thấy nghệ phong không chút biên sắc, hắn mắng to trong lòng Đồ phá sản Đây là đan dược ngũ dai đó nha, vậy mà ngươi cho Linh Nhi ăn vặt Cho dù ngươi là y sư thất sai cũng không thể phá sản tới mức như vậy Tiêu giao ca ca, muội muốn ăn Linh Nhi giống như nghiện ăn rồi, tiếp tục chìa tay đòi đan dược Điều này khiến bạo cương lần thứ hai co góp toàn thân Hai kẻ trước mặt này đúng là chân chính là kẻ tiêu tiền như xác. Tử âm thấy nghệ phong đưa đan dược cho Linh Nhi lần thứ hai Không khỏi đau lòng quán trách nghệ phong Người yêu ý nàng thì cũng không thể cái gì cũng cho nàng ăn như vậy nha Ha <cười> ha Nghệ phong chẳng hề để ý cười nói Không sao đây chỉ là tố cơ đan cấp thấp ta luyện chế cho riêng Linh Nhi Tốc độ phát huy dược hiệu rất chậm Cho dù Linh Nhi ăn nhiều hơn cũng không sao Chỉ có điều là liên tục ăn quá nhiều thì hiệu quả sẽ không cao Tử âm có chút bất đắc dĩ, liếc nhìn nghệ phong nói Ngươi cho nàng quá nhiều như vậy chẳng phải quá lãng phí sao Linh Nhi còn bé mà Nàng thích ăn thì cứ để nàng ăn Hết ban dược thì luyện trí thêm là được Nghệ Phong không cho đó là lãng phí, chỉ cần Linh Nhi thích thì đừng nói là đan dược ngũ dai, cho dù là đan dược lục dai thì hắn cũng không đau lòng. Tử âm nhìn Linh Nhi đang vui vẻ ăn không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, đối với việc Nghệ Phong quá cưng chiều Linh Nhi nàng không có chút biện pháp nào. Sớm muộn Linh Nhi cũng bị người chiều hư. Tử âm liếc mắt nhìn Nghệ Phong. Chuyện mỹ ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ Thực hiện bởi Uy Phan Nghe phần mới nhất tại audio chương 286 Dùng Đan Ha hạ Nghệ Phong cười cười thơm Linh Nhi một cái, nói Linh Nhi nói xem mũi có bị ta làm hư hay không Linh Nhi lắc lắc đầu, Ngây Thơ nói Nếu tiêu sao ca ca không cưng chiều thì mỗi mới là làm ư muội Nghe thấy câu trả lời lém lỉnh của Linh Nhi Tử ân không nhìn được phì cười nha đầu nhà con cũng bắt đầu khôn vặt rồi đó Tử ân tươi cười vô cùng kiều diễm Khiến Bảo Cương và Nghệ Phong đều ngẩn ngơ nhìn trong lòng cảm thán Yêu nhiệt là Trung vi Bảo Cương mạnh hơn Nghệ Phong Vì vậy rất nhanh tỉnh táo trở lại Hắn nghi hoặc nhìn nghệ phong hỏi. Nghệ phong công tử. ắt thôi ta gọi công tử là phong thiếu đi. Phong thiếu có thể cho ta biết khí thế tướng cấp vừa mới bùng phát trong mật thất là có chuyện gì xảy ra. Lẽ nào khi phong thiếu luyện chế đan dược cần phải toàn lực thúc giục đấu khí. Thấy nghệ phong là y sư thất sai bảo cương kính nể hơn nhiều cũng thuận miệng gọi nghệ phong là phong thiếu. Không phải, đó chỉ là do có chút việc ngoài ý muốn mà thôi. Nghệ Phong nghĩ tới điều này, lại không khỏi cười khổ lần hai chuyện hôm nay đúng là quá mức nguy hiểm rồi. Ngoài ý muốn, nghĩa là sao? bạo Cương và Tư ăn đều chuyển mắt nhìn chằm chằm Nghệ Phong chờ câu trả lời của hắn. Thời điểm khi ta luyện chế đan dược bỗng nhiên đột phá bình cảnh tiến dai, vì vậy mới... Một câu nghệ phong thản nhiên nói ra lại khiến bảo cương và tử âm chấn động, miệng co quắp. Luyện trí đang dược lục sai đồng thời tấn cấp Cho dù họ không phải là y sư nhưng vẫn biết đây là sự tình nguy hiểm như thế nào Điều càng kinh ngạc hơn chính là nghệ phong vẫn có thể luyện trí thành công Tên này quá mức quái thai rồi Điều này, ta chỉ có một từ để hình dung phong thiếu Quái vật Bảo Cương hít sâu một hơi nói cũng hiểu nghệ phong đối với y thuật tuyệt đối đã đạt tới đăng phong tạo cực Nghệ phong ngạc nhiên trong lòng hắn cười trộm May mà không nói cho họ mình liên tục tấn cấp bằng không không biết mình sẽ bị hình dung thành thứ gì nữa đây May mắn thành công mà thôi Không thể không nói thời gian ta tìm không thích hợp, rất may là không phụ sự kỳ vọng của mọi người Nghệ Phong ngấm một chút, nói xác suất chỉ có một thành thực sự quá thấp Hắn luyện trí thành công đúng là do Thượng Đế phù hộ rồi Tử âm nhìn Nghệ Phong nói cười tự do Nhìn biểu hiện của hắn nàng cũng có phần thử người Thiếu niên trước mắt này ngày càng bộc lộ sự ưu tú lớn hơn Quen biết được hắn là việc thành công nhất trong cuộc đời nàng Bảo cương vương ra, đang dược ngày cần ta đã luyện chế xong Hy vọng ngài nhớ kỹ hứa hẹn lúc trước Nghệ Phong nhìn Bảo Cương đang hưng phấn Không quên nhắc nhở Hả? Đương nhiên rồi Bao Cương thô điếm tinh thần Đối với việc mình đã đáp ứng Bảo Cương đương nhiên sẽ không phủ nhận Hắn cũng không muốn tạo phản cảm cho một y sư thất sai Càng quan trọng hơn là hắn muốn tạo mối quan hệ tốt với nghệ phong, thậm chí bảo cương đã quyết định vài việc không quá khó thì sẽ trợ giúp nghệ phong không cần thù lao để kết thiện duyên. Haha, <T> <cười> nếu như không còn việc gì thì ta xin đi trước. Nghệ phong đã luyện trí thành công tình hồn đan, hắn ở đây cũng không còn chuyện gì, vì vậy đưa cho Linh Nhi một chút đan dược, sau đó bế nàng lên chuẩn bị rời khỏi đây. Hả? Phong Thiếu không thể đợi thêm một lúc nữa hay sao Bảo Cương vội vã ngăn cản Nghệ Phong lại Hả Nghệ Phong nghi hoặc nhìn Bảo Cương hỏi Còn việc gì nữa sao Hát hạ Ta muốn làm phiền Phong Thiếu một lần nữa Dược phương tình hồn đang là ta vô tình chiếm được Cũng không biết hiệu quả của nó như thế nào Liệu có thể tiêu trừ án tật của ta hay không Phong thiếu có thể đợi sau khi ta sử dụng tình hồn đan xong rồi rời đi được hay không Có phong thiếu ở bên cho dù ta xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì cũng có phong thiếu ra tay trợ giúp Bảo Cương ngượng ngùng cười nói Có một y sư thất giai hộ pháp khi phục dụng đan dược cũng sẽ an toàn hơn rất nhiều Nghệ phong nhíu mày cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng Hắn muốn xem hiệu quả của tình hồn đang như thế nào, uống chi lại có thể khiến một cao thủ vương cấp thiếu một ơn gội. Hắn đương nhiên vui vẻ rồi. Nếu tử âm tỉ như không có việc gì thì mời tới đây ngồi cùng ta. Nghệ Phong quay đầu nhìn tử âm cười nói. Tử âm gật đầu, lại đưa tay ra muốn tiếp nhận Linh Nhi. Nghệ Phong lắc đầu cười, gõ cánh tay Linh Nhi đang nhịp ngợm trên mặt mình cười nói. Cứ để ta bế Linh Nhi. Nha đầu ngày rất nghịch ngợm, tử âm tỉ bế sẽ rất mệt mỏi. Nói xong, nghệ phong đánh nhẹ lên mông Linh Nhi, giả vờ hung dữ nói. Không được bóp mũi ta, nếu không ta sẽ đánh mũi. <cười> Linh Nhi cười giòn tan, nghệ phong và tử âm bất đắc dĩ lắc đầu đành tìm một chỗ ngồi xuống. Bảo Cương thấy vậy cũng không dừng lại, hít sâu một hơi, run run đưa khỏa tình hồn đan trải qua trăm cây nhìn đắng mới lấy được ngày vào miệng. Tình hồn đan vừa cho vào miệng đã tan ra, hóa thành một dòng nước ấm theo cổ chảy xuống. Trong nháy mắt, Bảo Cương cảm thấy toàn thân như đang được tẩy rửa, sảng khoái dễ chịu vô cùng. A, Bảo Cương không nhìn được kêu lên một tiếng đấu khí toàn thân cũng mơ hồ tràn ra ngoài. Tình hồn đan do chính tay Nghệ Phong luyện chế, vì vậy những phản ứng của Bảo Cương không nằm ngoài dự đoán của Nghệ Phong. Hắn chỉ không biết là viên đan dược luôn dai này có thể tiêu trừ án tật hay không mà thôi. Không quá quan tâm Bảo Cương hấp thu dược hiệu, Nghệ Phong quay đầu nhìn thiếu phụ thành thuộc tử âm. Hắn cười nói, hiện giờ tử âm tỷ đã tin tưởng ta là một y sư thất sai hay chứ? Không cho rằng ta nói dối nữa chứ Sắc mặt tử âm ửng hồng Phong tình vạn trùng lườm Nghệ Phong nói Ta chỉ cảm thấy không thể tin nổi Ha <cười> hạ Nếu tỷ rơi vào cảnh ngộ của ta Thì tỷ sẽ không cảm thấy bất ngờ Nghệ Phong mỉm cười nói Hắn có tam trưởng lão Dùng toàn lực đề thăng Hơn nữa nhờ vào thiên phú Và chăm chỉ đạt tới thất sai Cũng không phải kỳ tích quá lớn Tử âm cười, không phản bác lời của nghệ phong Tuy nàng không biết cảnh ngộ của hắn là như thế nào nhưng khẳng định cũng không dễ chịu gì Được rồi, tử âm tỉ sau này hẳn là bảo cương sẽ lấy lòng tỉ Giống như khi nào tỉ có phiền phức thì có thể tới tìm hắn Nghệ phong nhìn tử âm cười nói Với thân phận y sư thất sai của mình, nếu bảo cương không tạo quan hệ với tử âm thì hắn chính là đầu ngô. Tử âm tùy ý gật đầu nói. Ờ, hắn có nói qua. Nhưng thiên hạ không có bữa cơm miễn phí, ta cũng không muốn tạo cho ngươi thêm phiền phức. Chuyện mị ảnh tác giả anh dai ngây thơ. Thực hiện bởi uy fan. Nghe phần mới nhất tại g. Chương 287 Tiêu trừ ám tật Ha ha, tử âm tỷ chớ nên nghĩ như vậy Nếu tỷ gặp phiền phức thì cứ tới tìm bảo cương Một chút ơn huệ mà thôi, ta có thể trả được Nghệ phong cũng đã tính toán kỹ Nhìn tình huống của tử âm hiển nhiên là có rất nhiều phiền phức Có một cao thủ vương cấp trợ giúp Phiền phức của nàng sẽ dễ giải quyết hơn rất nhiều Tử âm cố chấp lắc đầu ánh mắt ấm áp nhìn Nghệ Phong nói Hắn không phải ngươi Hả Nghệ Phong cười khổ lắc đầu bất đắc dĩ Nói Thôi được Sau này tử âm tỷ có chuyện gì thì cứ tới tìm ta Hiện giờ Nghệ Phong đã đạt tới tướng cấp Hơn nữa còn là một nhíp hồn sư thực lực như vậy đã có tiền vốn để kiêu ngạo Tử âm ngọt ngào gật đầu cười tươi như hoa khiến nghệ phong đang nhìn xứng người. thân thể tử âm mềm mại như nước tuyết phong đứng sừng sững, in dịu vệm cao đè nặng thành một đường vòng cung hoàn mỹ, không cần nghi ngờ tản ra rụ hoặc thiếu phổ kinh người. tử âm tỷ càng lúc càng mê người. nghệ phong không hề che giấu suy nghĩ, mỉm cười nhìn tử âm nói. nói nhăng. Đối với công tử phong lưu như nghệ phong tử âm lườm một cái trên mặt đỏ từ tai lan ra khắp bộ mặt, kiều diễm mê người. Âm! Đúng lúc này, một cỗ khí thế mạnh mẽ bột phát ra, xông thẳng lên nóc nhà, mái ngói lập tức bị phá vỡ, ngói vỡ rơi xuống trong phòng. Tình cảnh như vậy khiến nghệ phong hoảng sợ nhìn bảo cương. Chỉ thấy đấu khí trong cơ thể bảo cương như một con tử xà quấn canh người hắn. Khí thế tăng lên không ngừng quanh quay cơ thể bảo cương tạo thành từng cơn gió lúc, khiến trong phòng hỗn loạn cả lên. Đấu khí trong cơ thể nghệ phong dũng mãnh trào ra tạo thành vòng bảo vệ, tránh cho khí thế của bảo cương ảnh hưởng tới linh nhi. Xung quanh bảo cương xuất hiện một đảo quang mang màu hồng và một đảo quang mang màu đen. So với quang mang màu hồng, quang mang màu đen bé tới đáng thương. Nhưng lại quấn chặt trong quang mang màu hồng, khiến cho bất kể quang mang màu hồng dùng sức như thế nào cũng không thể chiếm lấy địa bàn của nó Quang mang màu đen này chính là án tật của Bảo Cương hay sao? Nghệ Phong thì thầm nói Tan ra Bạo Cương cảm thấy hồn lực màu đen lẫn trong hồn lực của hắn, không khỏi tức sấn mắng lớn Trong nháy mắt quang mang màu hồng lập tức áp bước về phía quang mang màu đen Dưới hành động của Bảo Cương, khuôn mặt không còn trẻ của hắn méo mó Miệng co quắp tạo thành một đường cong lớn toàn bộ thân thể phun lên từng hồi Đấu khí của Bảo Cương cũng như không muốn sống Dũng mánh lao ra tạo thành một cái hố lớn trên mặt đất và nóc nhà Từng viên gạch vụn rơi xuống khiến nghệ phong và tử âm không chịu nổi phải lui về sau hai bước Tan ra. Lần thứ hai bảo cương tức sẵn quát lên. Năng lượng màu hồng lần thứ hai áp chế quan mang màu đen, hai thứ không ngừng giao phong từ trên đó tỏa ra khí thế cường liệt. Khuôn mặt bảo cương ngày càng vặn vẽo hơn, sắc mặt trắng mệt khiến trông hắn vô cùng dữ tợn. Cũng không biết trải qua bao lâu, màu hồng và màu đen vẫn đang giao tranh, chỉ có điều màu đen đã rơi vào thế yếu chậm rãi chuyển thành màu hồng, dung hợp trở thành một bộ phận trong đó. Nghệ Phong thấy vậy, lẩm bẩm Tình hồn đan quả nhiên thần kỳ, không ngờ thật sự có thể giải quyết án tật của Bảo Cương. Nhìn sắc mặt bảo cương hồng hào, nghệ phong không khỏi cảm thán sự thần kỳ của tình hồn đan tư nhiên lại có thể tiêu trừ án tật của bảo cương công hiệu của đan dược lục sai quả nhiên rất châu bò. Chúc mừng bảo cương vương gia. Nghệ phong thân là y sư, đương nhiên có thể nhìn ra bảo cương không chỉ tiêu trừ án tật, hơn nữa thực lực còn tăng tiến. Tất cả đều là công lao của Phong thiếu ta mới có thể nhân cơ hội tiêu trừ án tật mà đột phá một sai. Những lời này của Bảo Cương là thật lòng. Nếu không có Nghệ Phong tính mạng của hơn a quy, quy, cơ, o, nơ, khó đảm bảo tấn sai lại càng là điều không thể. Trong mắt Nghệ Phong hiện lên một tia kinh ngạc. Mặc dù hắn biết thực lực của Bảo Cương tăng lên nhưng cũng không ngờ Bảo Cương lại đột phá. Đạt tới vương cấp cao dai, muốn tấn dai cực kỳ khó khăn, có nhiều người cho dù hơn chục năm cũng không thể tiến thêm một bước. Vậy thì phải chúc mừng bảo cương vương ra rồi. Lúc này tử âm cũng đi tới bên người bảo cương nói tiện tay tiếp nhận Linh Nhi trong lòng nghệ phong, ngón tay mát lạnh không cẩn thận chạm vào ngực nghệ phong. Cảm tạ tử phu nhân. Nếu như phu nhân rảnh rối thì mời cùng Phong Thiếu đi tới hàn xá ngồi một chút Ta cũng muốn cảm ơn Phong Thiếu Bảo Cương cao hứng nói Điều này Tử ơn quay sang nhìn Nghệ Phong muốn hỏi ý của Nghệ Phong như thế nào Hai tay ôm linh nhi nhưng nha đầu này lại ôm chặt cổ Nghệ Phong Không chịu rời khỏi lòng hắn khiến nàng không biết phải làm sao tử âm tỉ theo ta tới đó ngồi một chút đi nghệ phong cũng muốn biết bảo cương muốn cảm ơn hắn như thế nào có lời mà không lấy thì hắn chính là đầu ngô tử âm đương nhiên hiểu rõ tính cách của nghệ phong khẽ cười gắt giọng để nha điều tử âm không hiểu chính là nghệ phong không thiếu thứ gì tại sao lại luôn thích chiếm tiểu tiện nghi Trong ấn tượng của nàng chỉ cần cướp bóc được một bữa cơm hắn cũng cao hứng. Nói hắn keo kiệt sao, không phải. Đan dược ngũ sai, ma tinh kim tể hắn có thể tiện tay lấy ra tiêu xài hoang phí đến đầu người khác hận không thể đánh hắn một trận. Ngay khi nghệ phong chuẩn bị nói điều gì thì viêm phong mang theo hoàng tử Long Minh vội vã chạy về phía này. Thấy trên mặt đất bừa bộn, không khỏi ngạc nhiên nhìn bảo cương. Chỉ là khi bọn họ nhìn thấy khuôn mặt Bảo Cương hồng hào thì hai người cũng không nhìn được nhìn nhau. Bọn họ đương nhiên biết được Bảo Cương có án tật, thần sắc chưa bao giờ tốt đến vậy. Thần sắc hiện giờ của Bảo Cương chỉ nói lên một điều. Án tật của hắn đã được chữa khỏi. Nghĩ tới đây, hai người không khỏi chấn động. Viêm Phong và Long Minh hiểu rõ sự khó khăn khi trị liệu bệnh Bằng không thì Bảo Cương sao lại phải chịu đựng dày vò hơn 10 năm qua Nhưng hiện giờ áng tật lại Đột nhiên biến mất Tuy Viêm Phong không dám tin tưởng Nhưng vẫn hưng phấn vô to với Bảo Cương Phụ thân bệnh của người khỏi rồi sao Ha <cười> ha Bảo Cương cười sảng lãng hai tiếng Nói với Viêm Phong Viêm phong con bảo đám hạ nhân mau đi chuẩn bị, hôm nay ta muốn mở tiệc chiêu đãi khách quý Khách quý Viêm phong nghi hoặc nhìn bảo cương, không hiểu ý của hắn Bảo cương hung hăng gõ đầu viêm phong tức giận nói Bảo con đi chuẩn bị thì đi đi, nhiều lời làm gì A, được rồi Nếu hoàng tử điện hạ không có việc gì thì đi cùng cũng không sao Chuyện Mỉ Ảnh tác giả Anh Gai Ngây thơ thực hiện bởi Uy Phan nghe phần mới nhất tại Audio Chuyện O chương 288 Phong thiếu quen thượng quan Vũ Phương tuy rằng hắn không muốn mời Long Minh nhưng Bảo Cương vẫn phải làm đủ lễ nghi dù sao Long Minh cũng là hoàng tử ha <cười> ha <cười> vậy xin cảm ơn Vương thúc Long Minh rất cao hứng. Đây là lần đầu tiên Bảo Cương mở tiệc chiêu đãi người khác. Nghĩ vậy, hắn không khỏi nghi hoặc liếc mắt nhìn tử âm và nghệ phong. Đồng thời, Long Minh cũng càng thêm coi trọng nghệ phong và tử âm hơn. Hắn cảm thấy án tật của Bảo Cương được tiêu trừ nhất định có liên quan với hai người này. Hơn nữa, người được Bảo Cương xưng là quý nhân, nếu kết sao được thì tuyệt đối là chuyện tốt. Khi hoàng tử Long Minh không ngừng suy đoán thì Bảo Cương đã dẫn mọi người tới phòng khách. Phòng khách rất lớn, được trang trí lộng lẫy, trên trần nhà được treo trang sức thủy tinh ống ánh, ánh mỹ lệ. Nghệ Phong ngạc nhiên cười nói: "Không ngờ một mảnh phu như Bảo Cương vương ra lại có thể trang trí một phòng khách đẹp như vậy." Bảo Cương cười ngượng nói: "Phong thiếu nói đùa." đây là nhờ khi nha đầu thượng quan ra tới đây đã chỉ điểm long minh nghe được cách xưng hô của bảo cương càng kinh hãi hơn người được bảo cương xưng hô là thiếu khắp đế đô cũng không có mấy người một thiếu niên trẻ tuổi sao có thể khiến bảo cương coi trọng như vậy thượng quan ra thượng quan vũ phượng nghệ phong cổ quái nhìn bảo cương nói lúc này đến lượt bảo cương kinh ngạc phong thiếu biết thượng quan vũ phượng sao ha ha nha đầu kia lớn lên rất xinh đẹp ta còn từng muốn nhi tử của ta kết hôn với nàng đáng tiếc là nàng đã có hôn ước trong giọng của bảo cương có phần tiếc nuối vẻ đẹp của thượng quan vũ phượng khiến hắn ấn tượng rất sâu nếu như trẻ lại vài chục tuổi hắn tuyệt đối không chống đỡ được mi hoặc như vậy nghệ phong nghe vậy quay đầu nhìn tử âm Khói miệng hiên lên một nụ cười tà mị. Tuy rằng thượng quan vũ phượng xinh đẹp nhưng cũng không thể có mị hoặc như tử âm thành thục thủy mị. Tử âm thấy nghệ phong tươi cười nhìn mình đương nhiên hiểu hắn đang suy nghĩ gì. Lườm hắn một cái khuôn mặt phiếm hồng. Phụ thân. Không bằng người đi để thân cho hải nhi lần nữa. Viêm phong ở cạnh nghệ phong đột nhiên quay sang nịnh nọt bảo cương. Thượng quan muội muội và người kia đã giải trừ hôn ước rồi. Viêm phong cười rất hèn mọn. Tuy rằng hắn không quá yêu thích thích thượng quan vũ phượng, nhưng nữ nhân đẹp có thể lấy về càng nhiều đương nhiên là càng tốt. Bảo Cương đương nhiên hiểu rõ nhi tử của mình, nó chả khác gì hắn hồi còn trẻ cả yêu đương phong nguyệt khắp nơi. Nếu thượng quan phượng vũ coi trọng hắn mới là lạ, Lần trước mình tới cầu hôn đã bị nàng ta trực tiếp cự tuyệt cái thân xà này đã bị mất mặt một lần Hờ Tiểu tử nhà ngươi từ giờ về sau tránh cái đám nữ tử phong trần ra thì ta đã cảm ơn trời đất Mẹ kiếp nếu như ngươi còn để ta nhìn thấy ngươi dám cũng nữ nhân lạ nào đó làm chuyện kia trong nhà thì ta đánh chết ngươi Bảo Cương không thèm quan tâm ở đây có người ngoài tức sẵn mắng chửi viêm phong Nhớ tới lần trước chứng kiến nhi tử của mình không coi ai ra gì Đại chiến ở trong sân hắn đã muốn đập chết đồ hỗn đản này Nghệ Phong nghe Bảo Cương nói trên trán cũng hiện lên một tia hắc tuyến Sơ sơ ngón tay cách lên nói với Viêm Phong Yên đệ ngươi ngư Ta mãi phục Viêm Phong cười hắc hắc không thôi Không để ý phụ thân mình đang tức giận mắng chửi Nhìn Nghệ Phong với ánh mắt đầy ẩm ý tự âm dứng gần đó hung hăng chừng mắt nhìn Nghệ Phong, tay cũng đưa tới hôn, bí mật véo mạnh một cái, lén lút nói bên tai Nghệ Phong. Không được học mấy thứ này. Cảm thấy được đau đớn từ hôn truyền tới, Nghệ Phong cắn răng chịu đựng, Hắn vội vàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng, ngăn cản nàng dùng sức. Bàn tay bị Nghệ Phong nắm lấy, tử âm đỏ bừng mặt, lắc đầu hai cái, lại phát hiện không thể nào rút tay ra Nàng chừng mắt oán hận nhìn Nghệ Phong, nhưng cũng không dùng sức quá lớn, sợ bị đám người bảo cương phát hiện hai người đang nắm tay nhau Còn Nghệ Phong sợ tử âm xét lại véo mình, vì vậy cũng không buông tay nàng ra Hai người cứ như vậy nắm tay nhau mà đi Tử âm thấy Nghệ Phong không chịu buông tay mình ra cũng chỉ đành để mặt hắn nắm. Cẩn thận liếc nhìn xung quanh, sợ đám người Bảo Cương phát hiện động tác giữa hai người. Đúng rồi, ngươi vừa nói cái gì? Thượng quan Vũ Phượng đã quỷ hôn rồi. Lúc này Bảo Cương mới hiểu câu nói của Viêm Phong quay sang hỏi. Câu hỏi của Bảo Cương cũng khiến Hoàng tử Long Minh khôi phục tinh thần nhìn viêm phong rất có hứng thú với chuyện này nếu hắn nhớ không nhầm thì từ nhỏ phượng quan vũ phượng đã có hôn ước với tôn tử của nghệ công gia chỉ là về sau hắn lại nghe nói người này bị biến thành phế vật từ đó hắn không quan tâm tới việc này nữa cũng không phải nàng ta từ hôn người kia khinh thường thượng quan phương vũ khi nàng tới từ hôn đã trực tiếp bị đuổi ra Từ đó có thể nói là người kia từ hôn mới đúng Viêm phong có chút hả lê đối với nữ nhân hắn không chiếm được thì hắn cũng không cảm thấy đồng tình Hả? Long Minh và Bảo Cương đồng thời hét lớn, không dám tin tưởng chuyện này Thượng quan Vũ Phượng bị người khác từ hôn Không nói tới dung mạo của nàng xinh đẹp, chỉ riêng thiên phú thì nàng cũng được coi là một thiên tri yêu nữ một nữ nhân như vậy lại bị người khác từ hôn tên đó liệu có phải là một tên tiểu năng tại sao lại có thể làm ra hành vi ngô si như vậy bao nhiêu nam nhân muốn sở hữu thượng quan vũ phượng hơn nữa nếu có thể mượn thế lực thượng quan ra hắn tuyệt đối có thể giảm bớt thời gian phấn đấu vài chục năm một câu này vừa nói ra nghệ phong liền ho khan liên tục Nước trà vừa uống bị phun hết ra ngoài Ta kháo Lão mới là đồ thiểu năng Bản thiếu gia trí ác khổng minh trên thông thiên văn Dưới tường địa lý lại có thể là đồ thiểu năng hay sao Phong thiếu Phong thiếu không sao chứ Bảo Cương thấy nghệ phong uống trà cũng bị sặc Không khỏi bội phục một phen Nhưng vẫn ăn cần hỏi thăm Nghệ phong lau nước trà ở khóe miệng Hung hăng chừng mắt nhìn Bảo Cương, nghiến răng nghiến lời nói Ta không sao Ách, Bảo Cương cũng không rõ đột nhiên thái độ của Nghệ Phong lại thay đổi như vậy Nhưng hắn đoán chắc là do nguyên nhân vừa bị sặc nước trà trong lòng đồng tình với Nghệ Phong một phen Sau đó quay sang hỏi Viêm Phong Sao ngươi lại biết rõ ràng như vậy Viêm Phong cười hắc hắc nói Toàn bộ trạm lam học viên có ai không biết điều này Chuyện này đã sớm lan truyền khắp nơi Chuyện mì ảnh tác giả anh dai ngây thơ Thực hiện bởi Uy fan Nghe phần mới nhất tại audio.org chương 289 Đồ tiểu năng Vị hôn phu à không, phải nói là vị hôn phu trước của Thượng quan Vũ Phượng vừa xuất hiện trong học viện đã tìm hoa hạ ban gây phiền phức. Ngay cả có một trong ngũ hổ là cổ lạc thì người này cũng chỉ cần dùng một chiêu đã đánh bại hơn 10 người. Quan trọng nhất là từ khi khai giảng đến giờ hắn chưa từng đi học một buổi vô cùng càn rỡ kiêu ngạo nha. Chờ một chút. Người nói vì hôn phu của thượng quan Vũ Phượng chỉ dùng một chiêu đã đánh bại hơn 10 người Trong đó còn có cả học viên bạc Kim Long Minh nhíu mày, nghi hoặc nhìn viêm phong hỏi Theo thông tin của hắn, chẳng phải hôn phu của thượng quan Vũ Phượng là một tên phí vật hay sao? Đúng vậy Điều này toàn bộ học viên đều biết Hoàng tử Điện Hạ chỉ cần hỏi tham qua sẽ rõ Viêm Phong nghiêm túc trả lời Long Minh. Nghe câu trả lời của Viêm Phong, Long Minh nhíu mày thật chặt. Một tên phế vật có thể đánh bại học viên bà Kim của trạm lam học viện. Chẳng lẽ tin tức của ta bị sai? Không có khả năng tin tức này mấy năm trước mình đã xác nhận rồi. Được rồi, vị hôn phu của Thượng quan Vũ Phượng tên là gì? Long Minh nghi hoặc hỏi. Hắn tên là Nghệ chờ một chút viêm phong nói được một nửa liền kinh hãi quay đầu nhìn nghệ phong nếu hắn nhớ không nhầm thì thiếu niên này cũng gọi là nghệ phong nha cái kia nghệ phong bị bàn tàn sôi sùng sục trong học viện không phải là ngươi sao viêm phong ngượng ngùng nói hắn không muốn tin chuyện này là sự thực hắn thà tin tưởng hai người cùng tên Một câu nói của viên phong khiến tất cả ánh mắt mọi người đều dồn về phía nghệ phong Điều này Nghệ phong thấy mọi người đều tập trung nhìn mình Hắn ngượng ngùng nói Điều này Nếu như không trùng hợp thì ta nghĩ ta đã từng là hôn phu của thượng quan vũ phượng Cái gì Một câu của nghệ phong như sấm nổ giữa trời quang Tất cả đứng bật dậy kinh hãi nhìn nghệ phong Viêm Phong kinh ngạc với thực lực và thân phận của nghệ Phong. Không ngờ nhân vật Phong Vân trong học viện giờ lại ngồi cùng với mình. Điều Long Minh kinh ngạc chính là không hiểu một phế nhân như nghệ Phong, sao có thể đánh bại học viên Bạc Kim. Hắn quyết định lúc trở về phải điều tra ký mọi tin tức về nghệ Phong. Có thể được Bảo Cương gọi là quý nhân, lại từ hôn thượng quan Vũ Phượng, người này nhất định có điều bí mật còn diều khiến bảo cương kinh ngạc chính là đồ thiểu năng hắn mắng chửi từ nãy đang ngồi ở đây rốt cục hắn cũng hiểu vì sao vừa rồi nghệ phong lại bị sặc trà cũng hiểu tại sao một nữ nhân như thượng quan vũ phượng hắn cũng có thể từ bỏ mặc dù thượng quan vũ phượng là thiên tri kiêu nữ nhưng vẫn không xứng với nghệ phong ha <cười> ha không ngờ phong thiếu chính là vì hôn phu của thượng quan vũ phượng Bảo Cương cười khổ hai tiếng, cũng cảm thấy hành phi cầu thân trong quá khứ thật buồn cười. Nghệ Phong không để ý, cười nói. Nếu như Bảo Cương vương ra muốn nàng trở thành con dâu thì cứ làm đi, ta và nàng giờ không còn quan hệ gì nữa. Mặc dù Tử Ân chưa từng gặp Thượng Quan Vũ Phượng, nhưng thông qua biểu hiện của đám người Bảo Hương thì cũng biết nàng ta tuyệt đối không kém, cuốn chi lại còn nhân tố Thượng Quan Phủ. Nàng không ngờ nghệ phong có thể bỏ qua một nữ tử như vậy Trước đây nàng vẫn cho rằng nghệ phong là công tử phong lưu Nhưng giờ đây tử âm lại đánh giá lại một phen Quan sát kỹ một lần Nàng phát hiện nghệ phong không giống người có thể làm ra những việc như vậy Vậy nghệ phong công tử chính là tôn tử của nghệ công hay sao? Long Minh nhìn nghệ phong hỏi Nghệ Phong quay đầu nhìn Long Minh thản nhiên nói Ta đã sớm nói với ngươi, ta là ta, hắn là hắn Giữa chúng ta không còn bất cứ liên hệ gì Giọng nói thản nhiên khiến mọi người đều sưởng sốt Bọn họ đều nhìn ra được Nghệ Phong đã đoạn tuyệt quan hệ với Nghệ Công Tử âm nghe ngữ điệu của Nghệ Phong, nàng có chút hoảng hốt Hiện giờ nàng giống như có thể cảm nhận được tâm tình của Nghệ Phong Bế Linh Nhi từ trong lòng nghệ phong ra Nàng ôn nhu hỏi Sao vậy? Từ ngữ điệu khác thường của nghệ phong tử âm Có thể nghe ra giữa nghệ công và nghệ phong tuyệt đối có quan hệ Nhìn ánh mắt lo lắng của tử tâm Nghệ phong tùy ý cười nói Ha ha không có gì Bọn họ vết bỏ một tên phế nhân như ta Trục xuất ta ra khỏi gia môn Như vậy cũng tốt Dù sao ta với họ cũng không có bất cứ quan hệ gì, bước cho ta một chuyện bận tâm Cái gì? Phế nhân Tử âm còn không kịp nói thì Bảo Cương đã đứng bật dậy Nhìn Nghệ Phong hét lớn trọng giọng nói có phần kinh sợ cùng buồn cười Nghệ Phong bất đắc dĩ nhún nhúng vai, nói Đúng vậy, nếu không thì tại sao ta lại bị trục xuất ra môn? câu trả lời của nghệ phong khiến tử âm và bảo cương ngẩn người nghệ gia là một đám điên hay sao một thiếu niên đạt tới tướng cấp hơn nữa còn là một y sư thất sai cao quý mà lại là một tên phế vật vậy chúng ta là cái gì người của nghệ gia đều mù cả rồi một thiên tài như vậy người khác cầu còn chẳng được bọn họ lại đuổi đi Con mẹ nó, tại sao trước kia ta không phát hiện lão gia hỏa nghệ công ngư bức như thế? Mỗi người đều có tâm tư riêng tùy ý dùng bữa cơm thỉnh soạn tại phủ của Bảo Cương. Bảo Cương cũng không quên lời hứa của bản thân. Bảo Viêm Phong mang thuần kim kiếm phủ cùng với Bạch Ngọc Hạp đựng hồn quả đưa cho nghệ phong làm thù lao. Sắc mặt Nghệ Phong không chút biến hóa, tùy ý tiếp nhận cho chúng vào giới chỉ, tư thái lười biếng giống như đó là hai củ cải trắng, không khiến hắn động tâm chút nào. Tử Âm làm chủ nhân một chỗ đấu giá, đương nhiên biết giá trị hai kiện bảo vật này. Nếu như mang đi đấu giá, quá nửa là vượt qua trăm vạn kim tệ. Thế nhưng Nghệ Phong lại chẳng thèm chú ý chút nào. Tử âm cười khổ một tiếng trong lòng cảm thán Đây là đãi ngộ của y sư thất sai sao Hoàng tử Long Minh cũng ngây ngốc nhìn một màn như vậy Không hiểu suy nghĩ của Bảo Cương So sánh với những quý tộc khác Bảo Cương cũng không coi là giàu có Thế nhưng hắn lại có thể đơn giản đưa đồ vật quý giá như vậy cho nghệ phong Hơn nữa còn rất cao hứng Hơn nữa đối phương còn tùy ý tiếp nhận Tình huống này khiến Long Minh cảm thấy rất phiền dị. Bảo Cương vương ra, nếu như không còn việc gì thì ta xin phép rời khỏi. Đồ vật đã tới tay, Nghệ Phong cũng không muốn nán lại thêm nữa. Phong thiếu cứ tự nhiên. Bảo Cương cười lớn nói. Khi Nghệ Phong rời khỏi, hắn cũng vội vàng ra cửa tiến. Hành động của Bảo Cương khiến Viêm Phong và Long Minh lén nhìn theo, không hiểu tại sao Bảo Cương lại khác thường như vậy. Chuyện mị ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ Thực hiện bởi Uy Phan Nghe phần mới nhất tại audio.org chương 290 Ngủ ngoài đường Sau khi Nghệ Phong rời đi, Viêm Phong nghi vấn hỏi phụ thân Phụ thân, rốt cuộc hắn là ai? Hắn đáng giá để người đối xử như vậy sao? Thực lực của hắn chỉ cao hơn những người đồng lứa tuổi. Nhưng phụ thân là cao thủ vương cấp. Không cần coi trọng hắn như vậy nha. Chẳng lẽ gia thí của hắn rất lớn? Long Minh cũng nói chen vào. Nếu như hắn chính là tử tôn của nghệ công. Thân phận này có chút tôn quý. Nhưng cũng không đáng để cao thủ vương cấp vương như thúc tự mình đưa tiến. Ha ha. Hắn là tôn tử lão già kia, ta không biết điều đó Chỉ là ta không biết tại sao lão già kia lại trục xuất hắn Kha kha, ta rất muốn xem liệu tình hối hận của lão già chết tiệt đó, nhất định sẽ rất thú vị Bảo cương cười tà ác khiến hai người long minh khôi khỏi lén nhìn Phụ thân, rốt cuộc tại sao người lại coi trong hắn như vậy Viên Phong vẫn không nhìn được tò mò, hỏi Bảo Cương thấy Long Minh cũng chăm chú nhìn hắn Lúc này mới gõ đầu Viên Phong tức giận nói Ngươi quản nhiều như vậy làm gì Được rồi, từ nay về sau ngươi phải tận lực tạo quan hệ với Phong Thiếu, hiểu chứ Bảo Cương cũng không muốn lộ thân phận ý sư thất sai của nghệ Phong Với tính cách của Long Minh Nếu biết được điều đó thì khẳng định sẽ tìm mọi cách lôi kéo nghệ phong Hắn không muốn vì điều này mà khiến nghệ phong mất hứng Ách! Long Minh dường như cũng biết là do cố địa mình mà Bảo Cương mới không nói cho nhi tử của lão Chỉ đành lắc đầu cười khổ Hắn biết hiện giờ muốn lôi kéo Bảo Cương là không có khả năng Nhưng hắn lại tràn ngập hứng thú với nghệ phong Khi mấy người Bảo Cương đang bàn luận thì ba người Nghệ Phong đang chậm rãi đi trên đường cái. Linh Nhi đứng giữa, cầm tay Nghệ Phong và Tử Âm, nàng giống như một thiên thần tinh nhịp. Lúc này ba người giống như một gia đình, chỉ có điều Nghệ Phong và Tử Âm không chú ý tới điều này mà thôi. Nghệ Phong đừng để ý điều đó. Đột nhiên Tử Âm nhìn Nghệ Phong nói, hả? Nghệ Phong có chút ngạc nhiên Sau đó lập tức hiểu câu nói của tử âm Nàng đang an ủi chuyện mình bị trục xuất ra môn Ta không quan tâm việc đó Nghệ Phong cười cười nói Tử âm không biết làm sao chỉ đành cười cười Nàng luôn luôn lẻ loi Đương nhiên có thể cảm nhận được nỗi đau khi bị trục xuất ra môn Nàng thấy Nghệ Phong nghiêm túc nói Từ nay về sau nhà của Tử Âm Kỷ chính là nhà của Đệ Hả? Ta còn tưởng trước đây Tử Âm Kỷ đã coi ta là người nhà nữa chứ Hóa ra trước đây ta đã tự mình đa tình rồi Nghệ Phong mỉm cười trêu chọc Tử Âm Biết Tử Âm thấy Nghệ Phong trêu mình cặp mắt hờn dỗi nhìn Nghệ Phong cái liếc mắt Phong tình vạn trùng khiến Nghệ Phong không khỏi xứng sờ Tiểu dược nhà ngươi, rất sống một tên công tử Phong Lưu. Tử âm gõ chán Nghệ Phong một cái, hờn dỗi lường Nghệ Phong một cái. Nếu như mỗi ngày có thể nhìn tử âm tỉ như vậy, trở thành công tử Phong Lưu cũng là đương nhiên. Nghệ Phong mỉm cười nhìn tử âm trân trọng nói. Khuôn mặt trắng nón của tử âm trở nên đỏ bừng, lan cả xuống cổ, tạo thành vẻ kiều mị vô song. Nói linh tinh gì vậy Tỉ chỉ là một quả phổ Đẹp gì mà đẹp tỷ giờ đã già rồi Tử âm giận dỗi Nhìn nghệ phong một cái Trong mắt hiện lên vẻ cô đơn Khi tử âm đang cảm thương cho số phận Thì cảm thấy tay mình bị nắm lấy Quay đầu lại chỉ thấy nghệ phong tươi cười Nhìn nàng Tử âm tỉ phải gọi là thành thục Thùy mỹ trên đời hiếm ai có thể sánh bằng Hai người gần nhau trong gan tấc. nhìn cặp mắt đen nháy đầy thâm thúy kia, tử âm có chút hoảng hốt, tim nàng đập thình thịch, đây là cảm giác nhiều năm rồi nàng chưa gặp, thiếu chút nữa đã bị để lừa, bộ dạng vừa rồi của để nếu mang đi lừa các tiểu cô nương e rằng khó có ai chống đỡ được, tử âm đè nén tâm tư, đồng thời dâng lên cảm giác buồn cười, không quay sang mà gắt nghệ phong, thấy tử âm không rút tay ra nghệ phong lơ đến cười nói lừa gạt các tiểu cô nương khác không có tính khiêu chiến để vẫn nguyện lừa gạt tử âm tỉ khanh khách đúng là để có tiềm chất bại hoại hiện giờ đã khui rồi để đến chỗ tỉ nghỉ ngơi hay là tử âm thấy đã tới phủ đệ của mình hỏi nghệ phong nghệ phong gãi gãi đầu tỏ vẻ khó xử nói Kỳ thực ta cũng muốn ngủ ở đây. Nhưng ta sợ buổi tối không nhìn được, biến thành cầm thú. Ai bảo tử âm vì quá mức mê người như vậy. Vì vậy ta quyết định đêm nay ngủ ngoài đường. Tử âm nghe nghệ phong hầu ngôn loạn ngữ, mặt đỏ ứng, lườm nghệ phong một cái. Nàng đương nhiên không tin lý do ngủ ngoài đường của nghệ phong. Tử âm ôn lấy linh nhi, nói. Để đi đi vì còn chưa đủ can đảm đưa cầm thú vào trong nhà khi nói nhưng lời này trong lòng tử âm cũng tự hỏi nếu thực sự nghệ phong làm vậy thì nàng có oán trách hắn hay không tử âm không trả lời được tim đập liên hồi cũng không dám để nghệ phong ở lại nàng sợ chính mình cũng không kìm được lòng nghệ phong đương nhiên không biết tử âm đang suy nghĩ gì hôn linh nhi đang ngủ gật nằm trong lòng tử âm một cái Nhìn tử âm bước vào nhà sau đó mới quay đầu đi đến Thúy Lâm Các. Nghệ Phong đã quen thuộc nơi này, mặc kệ điệp Vận Du có ở nhà hay không, hắn đều trở lại đây ngủ, do nơi này là nhà của hắn vậy. Hắt hắt. Hôm nay bản thiếu gia trở về sẽ bắt nàng ăn đan dược, xem từ nay về sau cô còn dám ăn hiếp ta nữa hay không? Nghệ Phong nghĩ tới cảnh tượng có phần tà ác. Hắn nở nộ cười nói, nghĩ tới cảnh có thể đè ép điệp vân du khiến hắn rất vui vẻ. Hắn quyết định tối nay phải hóa thân thành sói trong đêm trăng. Con mẹ nó, ai bảo nàng cứ hay ướt hiếp ta, hôm nay ta phải trả thù một phen.